Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm chuyện ma, sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Quỷ nhập vì hái lộc đầu năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua văn diễn đọc của Địch Sơn. Chỉ vài hơn hai hôm nữa mới đến mùng 1 Tết âm lịch. những ngọn đằng tân lộc yên bình nằm dưới chân ngọn núi Phượng Hoàng. Không khí đầu xuân năm mới tràn ngập khắp các ngóc ngách. Những nhánh đào được hay trên rừng mang về trang trí, ngoài ra còn có cây nêu, những cầu đố xin được từ mấy thầy đồ trên chợ huyện. Ở quít làng đứng trước sân nhà mình, ông Tĩnh nheo cập mắt chỉ trỏ cho đứa con trai leo lên mái nhà, rồi lại mấy chữ ngón lụp bụp. Nhà ông Tết năm nay đầy đủ sung túc hơn mọi năm. bởi luận con trai của ông đang học ngành cơ khí xong, vừa xin vào làm có mấy tháng ở xưởng cơ điện thôi mà nhận lương đến 3 triệu một tháng. Mà ở những năm 2000 như vậy thì lại ầm vụng quê đây để là một mức lương đáng mơ ước. Này, bớt cẩn thận nhá, hai bố con đông xong chưa? Từ dưới bếp bà Hưng và ông tỉnh bước lên, chiếc câu hỏi của vợ ông chỉ về cốc trái. Còn mấy viên ở kia nó là xong. anh tổ đi còn vắng cơm. Đã ra chợ tôi còn phải đi mua gạo nếp về gói bánh chưng. Nhạc bánh chưng mấy nhớ bà định gói bao cái. Thì cũng như mọi năm tầm chục cái ăn đủ Tết thôi. Không được. Năm nay bà phải gói ít nhất 20 chục cái. Phải cái gì mà lắm thế ai ăn sao lại không? Năm nay thằng luật nó ăn nên làm ra, tự muốn nấu thêm để gửi cho bên nội ngoại hai bên. Chứ lần để dâng lên bàn thờ chỉnh tổ tiên, sao để lấy chút thể diện. Bà không thế mấy năm trước Cái thằng tư nội ý có vài cái bánh trưng mà cảnh khoe tôi. Sống cứ thích cái tính sĩ si diện hão thì, người ta nghĩ gì hay nói gì thì kệ người ta. Từ phía trên mấy nhà luôn nói chen. Mẹ cứ làm thương ý bố đi có gì đâu, trước giờ bố mẹ nuôi con ăn học còn luôn rụt rè xén, giờ con có chút thành tựu rồi, còn muốn công chỉ có bố mà cả nhà mình được nở mày nở mặt. Đấy, bà thấy con nó nói gì chưa, được cục cãi, không có gói những có nhiều bánh mà còn phải chọn nếp thịt sao cho nó ngon nhất. Trẻ bề xong xuôi ấy, ngày mai có rồi đêm giao thừa cả nhà ngồi chung bánh là đẹp. Chợ câu nói của chồng con bà Hưng đành thở dài quay trở người xuống bếp. Sế chịu hôm mấy xong giấc ngủ trưa, ông tỉnh sang hàng xóm để làm vài ván cờ tướng. Vừa trông thấy ông ông ba nhà kế bên đang vẫy tay. Anh thính, đợi mãi. Thế cờ hôm qua của anh đã phá được rồi đấy. Có thật không? À cái xứ này người phá được cái thế cờ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật mà. Không tin thì ngồi xuống đây, để cho anh xem. Đâu để tôi coi thử nào. Quả thần chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, cái thiết cờ đã bị ông ba phá giải. Ông Tĩnh Khắc Trần tức với người hàng xóm. Những cái thú chơi cờ gần như đâm nhiễm vào trong móng của ông. Giờ đó việc thiên cờ mà mình tâm đắc đã bị phá, khiến cho ông có chút không hài lòng. Về phần của ông ba thì ông ấy vẫn cao giọng. Thấy rồi chứ? Ông anh còn thích cờ nào khác không? ấy sẽ để tôi chiêm nghiệm rồi tiếp tìm cách giải cho. Cái này lão muốn đấy nha, tôi đắc định là chú quan biết cho nên là đất đường và thức cơ bình thường thôi. Ông đã nói vậy thì để tôi chóng biết thế nào là lễ độ. Ngờ thêm một lúc nữa, ông tình cũng bày ra một thức cơ mới, mà ngay chính bản thân ông cũng không biết cách phá giải thức cơ này. Nhưng ông đều nó ra là bởi cái cảm giác tự ái khi bị phá thức cơ ban nãy. Ông ba nhìn ngó một lượt rụt chép miệng. Trời đất đây đúng là hàng độc. Thế này ai mà phá cho nổi? Hay anh Thịnh à? Anh chỉ giáo mách nước cho tôi vài đường được không? Không. Thế cờ này ông tự chiêm nghiệm, phá được mới giỏi. Chứ giờ tôi chỉ khác nào là tôi tự chơi. À rồi. Thế để tôi chiêm nghiệm. À suýt quên này. Anh chuẩn bị Tết nhất đến đâu? Năm nay nghe bảo ăn Tết lớn hả? Thằng Luân nó ăn nên làm ra quá mà. Hôm trước à, tôi gặp nó. Hình như nó còn khoe là sắp tới qua Tết sẽ mua một cái xe máy. Để mà tiện cho việc đi làm đó. Ờ... Là định vay mượn ông chủ rồi mua, chứ tiền mua thẳng thì cũng không có đủ. Giả vay mượn rồi cứ hàng tháng trả dần đi là được. Như vậy thì cũng dễ, mà tính ra mua được cứ chiếc xe máy đi trong làng mình. Nhà ông là nhà đầu tiên của xe máy đấy. Đúng thật là không uổng công hai vợ chồng ông đó, đôi nó ăn hập. Ngay những lời khen có cánh này, ông Thịnh cũng vừa bớt đi cảm giác khó chịu trong lòng băng nẫy. Áo giắt một chén trà tư lên nhớp vài ngụm rồi tiếp tục nói. Đồng ý là bây giờ công việc lưng bổng của nó ổn định, nhưng mà tôi vẫn còn có thứ phải lo. Ông lo cái gì? Thì cái chuyện lập gia đình của nó, à thì cháu nó đã có người yêu chưa? Người yêu thì từng có rồi, thế nhưng mà trong thời gian thằng Luân nhà tôi nó đi học nghỉ, con nhỏ đó nó thay lòng đổi dạ nó cưới người khác. Mà kể thực thì tôi cũng không ưa cái con bé đấy. Tính nó kiêu kỳ lắm, dần lấy về không quán xuyến được nhà cửa. Thì không chỉ có thằng Luân mà hai vợ chồng chúng tôi cũng khó mà thoải mái. cứ giằng thẳng luân đi nó cứ lẳng tránh, mỗi lần nhắc đến là cơn khổ, giờ không biết lòng cách nào để cho cái đường tình duyên của nó sáng lại. Chỉ có như vậy hai vợ chồng tôi mi in lòng, chỉ nói gì thì nói thành đập ra thất thì vì ổn định mới kiếm được tiền. Đúng vậy. Mà nếu vậy thì mùng 1 Tết năm nay ông anh Từ Linh chùa Hà Minh dâng lời cầu duyên cho nó xem thế nào. Dâng hương hả? Trên năm nào tôi đi, nhà tôi thì không theo đạo Phật. Trước giờ chỉ có thờ phụng ông bà tổ tiên. Mấy cái chuyện lên chùa làm lễ hầu như là không có. Thế thì ông phải đi đi, tự không quảng cáo gì đâu. Nhưng mà ngôi chùa Hà Minh là chùa cổ, hộ, nằm kế bên làng mình. Nó có tuổi đời tận những 3 4 trăm năm chứ chẳng ít đâu. Người ta còn lan truyền về chuyện khi xưa vùng này có bão lũ lớn, lục quét gần như là cuốn trôi đi tất cả. Nhưng trong cái điểm định mệnh ấy, thì trong chính điện của ngôi chùa có một luồng hào quang bay ra, tỏa sáng khắp cả vùng trời. Cậu lúc đó thì lũ dữ cũng thôi không cần quét nữa. Để sáng mọi người hiếu kỳ đến xem, phát hiện ra là sư chủ trì Đa Viên Tịch trong tư thế ngồi thiền, nhưng mà gương mặt thì cứ giống như là đang ngủ vậy. Trên tay cầm sâu chuỗi, người ta mấy kháo nhau rằng chính uy lực từ linh hồn của vị sư này, ông ấy tự tình nguyện dùng năng lực tụ tập xuất bao năm của mình để cứu khổ cứu nạn cho dân chúng trong vùng. Âu Thận nghe đến đây thì có chút phì cười. cười. Tưởng gì, mấy cái chuyện này đúng là tôi tư từng nghe, thế nhưng mà từ thời con nít Lục Ngại thì còn có chút tin tưởng, nhưng mà giờ đầu hai thứ tóc rồi ai lại tin mấy cái chuyện như thế. Nên tin đi anh ạ, mình có mất gì đâu. Nên chủ ấy dâng hương xin quả cầu tình duyên, hay thậm chí là giải độc điều hoàn toàn miễn phí, chẳng ai thu bất cứ một đồng nào. Nhưng mà nếu có thìm đóng góp một chút đỉnh vào cái hòm phước xong, để mà chủ có kinh phí à nuôi mấy chú tiểu mồ côi cho mẹ ở đó. Về lại nói chi đâu xa, anh cũng biết thằng hai con cả của nhà tôi. Tinh tình của nó cực mức suốt ngày chỉ biết cấm đầu cấm cổ dụng vườn. Cường Hễ thấy đàn bà con gái là cả người cứ nó cứ run lên như cầy sấy đó. Thế mà Tết năm ngoái hai vợ chồng tôi đến chùa Tháp Hương lễ Phật cầu tình duyên. Về mà vừa mới hết tháng giêng thôi, nàng từ đầu nó dẫn về con thủy, hai đứa nó bảo lấy yêu thương nhau. Vợ chồng tôi ban đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng sợ thấy con quỷ nó đảm đang thao phát lại biết tính toán thì mới trò chúng nó cưới. Giờ sắp sửa tôi đón cháu nội về đấy, hai vợ chồng tôi vẫn thường xuyên nói với nhau. Nhưng mà không có cái việc lên chùa cầu duyên thì đến giờ này hai vợ chồng tôi cũng chẳng có được con dâu hay đứa cháu nội gì đâu. Cái này thì thôi, cứ để tôi về nói chuyện với vợ tôi xem thế nào. Nếu mà được thì mùng 1 hai vợ chồng tôi lên đó, coi như là đi du xuân năm mới, đổi khác một chút. Đúng vậy đó, miễn là có lòng thành được rồi. Trở sợ tối ông Thành cũng trở về nhà của mình. Lúc này thì bà Hưng đang ngồi lấy cái thau ngâm gạo nếp Đêm nay bận rộn chuẩn bị cho tới ngày mai dự bắt đầu gói bánh để kịp cho đêm rằm tháng tựu. Vừa nhìn thấy chồng bởi chính ngay chỗ gạo dự vào. Tôi mua gạo nếp cái loại nhất theo ý của ông đấy thì tôi không mua ngoài chợ đâu, mà nhà cô tư trong lòng mình có một con lợn vừa sáng mai. Tôi có dặn cố chi cho mấy chú thịt đùi thật ngon, lợn nuôi nhà không có cám, chỉ toàn ăn rau nên là săn chắc lắm, không có công bữa nhiều giống như mua ngoài chợ. Được, bà tính toán vậy là hợp lý. À mà này, Tôi vừa sang chơi với ông ba, ông ấy khuyên vợ chồng mình mùng một điên chuồng Hà Minh dân hương về lệ cầu duyên cho thằng Luân. Cầu duyên á? Thôi thật với ông thì tôi cũng nghe mọi người kháu nhau, rằng ngôi chuồng Hà Minh đó linh thiêng cái chuyện cầu tình duyên với đường con cái. Nhiều lần tôi cũng định nói với ông, thế nhưng mà nghĩ nhà mình trước giờ chưa có đi lần nào. Thế ông thế nào, có định đi không? Đi thì đi chứ mất mát cái gì. Người ta bảo có bệnh vai tư phương. Mình nói bằng mồm mãi thằng Luân nó có nghe đâu, giờ có cách nào thì thử cách đấy. Thế thì được rồi, để tôi chuẩn bị. Điem dầu thừa làm xong mọi thứ, sáng mùng 1 thập hương cúng bái bánh trái chung bà xong, cả nhà mình lên chùa dâng cả thằng Luân đến năn cầu khẩn cho thành tâm. Ông tỉnh gật gù đống đốc này luân từ ngoài sân bước vào, trên tay là cây kéo anh vừa dùng để cắt tỉa chỗ cây cảnh. "Bố mày đang bàn chuyện gì đấy?" Vừa mới nhắc mày đấy, có cái chuyện gì? Mùng 1 Tết như ăn mặc đàng hoàng, cùng tao với mẹ mày lên chùa cầu duyên. Đối với người như Luân thì tất nhiên anh nhắc đầu từ chối Thôi Bố mẹ đừng có mê tín dị toan Tự dưng nên chùa cầu duyên Cậu còn, còn muốn làm ăn chứa người đi chuyển cư xin Ngay cả người yêu còn chưa có mà Làm ăn cái gì Mày có biết bằng tuổi mày quê mình người ta gọi là ế không Ta không có muốn làm ăn mắc một cái đứa con trai ế vợ Mày chẳng thu kém gì người ta Công việc đương bổng ổn định Nhiều khi tao nghĩ con gái vùng này nó phải xếp hàng mới đến được Không phải là mày chủ động đi tán đâu Nghe lời đi con Vợ chồng tao chỉ có mình mày, màu sớm lấy vợ rồi con đưa cháu nội cho tao ấm bỏng, coi như vậy tao nhắm mắt xuôi tay cũng hài lầm. Bố nói cái gì gỡ thế? Bố năm nay mới ngoài năm mươi, con chỉ có hai năm, dự định thêm chừng hai ba năm nữa rồi mới cưới. Cái gì? Cái gì mà hai ba năm? Mày định chọc tức tao đó hả? May mà bây giờ còn chưa sang năm mới đấy, chứ đầu năm đầu tháng mày nói như vậy đừng có trách tạo. Thế thế đổ hết sức nghiêm túc của bố mình Thế là Luân chỉ đành gật đầu thở dài Con xin lỗi Không có cãi lời bố mẹ nữa Hai người đã nói vậy thì con đi Nhưng mà con cũng nói trước là đừng có hy vọng gì quá Tại vì công việc của con bận tối tăm mặt mũi Sáng lên xưởng chưa ăn cơm Cho đến chiều tối mới về Thời gian đâu mà bổ bịt yêu đương Chuyện đó tính sau Bây giờ phụ mẹ của mẹ chuẩn bị cơm tối đi Bà ấy lo ngâm gạo để mai gói bánh rồi đó Vâng ạ tôi không nói chuyện với vợ con nữa, ông Thịnh dần lại lên dần phòng khách ngồi, vừa uống trà vừa ngắm nhìn nhành đào đang nở hoa chi chít khắp nơi. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã là đêm rau thừa, hiện giờ kim đồng hồ chuyển sang hơn 11 giờ khuya. Trong dần bếp ấm cúng ông Thịnh, bà Hương và Luân đang ngồi quây quần bên cái nồi nấu bánh chưng. Với số lượng bánh lớn trên nồi bà Hương phải mượn chiếc nồi này từ một nhà hàng xóm trồng đằng. và việc nấu bánh da tí luân còn chuẩn bị bắp ngô và khoai lang để vùi trong tròn nướng. Cả nhà vừa ngồi ăn vừa trông bánh, ông tỉnh quay sang con trai. Mày có nhớ sáng mai làm gì không? Làm gì hả bố? Ta biết ngay mà quên mà. Để trừ cầu duyên chứ còn làm cái gì. Đã có như mọi năm mở mắt ra đã đi chơi sớm với đám thanh niên. Ngày mai tao với mẹ mày không thấy đâu á, đừng có trách. Cái này con biết rồi, con bảo là con đi mà. Bà Hương bấy giờ nói chen, ông này Hôm qua ông bảo chỉ cần đi tay khâm, nhưng mà tôi thấy như vậy điếng kỳ lắm. Tôi có hỏi mấy bà hàng xóm thì mới bảo bảo là không cần cầu kỳ rỉnh rang, chỉ cần sắm một ít trái cây mang linh dương trình bản thập Phật, coi như vậy mới thể hiện được cái lòng của mình. Theo chiều này tôi đi chợ thấy mấy cái quả ngon lắm, chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng mà nhìn nó tươm tất. Thế cũng được. Ông thỉnh gật gù rồi nói rồi ông đứng lên, mà thử nắp nồi kiểm tra bánh xem đã chín chưa. Nhìn vào bên trong nguồn nguồn những cấp bánh được xếp Mà trong lòng cảm thấy khoan khoái Sau mai đây sau khi đi chùa xong Nhà ông sẽ lần lượt mang bánh Về phía nhà nội nhà ngoại để biếu Trong đầu không tưởng tưởng Sắc cảnh những gương mặt bỏ con rồng họ Mày nằm trước ngay để ý tứ đến chuyện nhà ông Không biết năm nay Họ có lát cặp mắt ra hay không Cuối cùng thì tính cả gái báo hiệu Buổi sáng đầu tiên năm mới cũng vang lên Ông Thịnh mở mắt nhìn sang bên cạnh Không thấy vợ đâu Nhanh chóng bước ra ngoài, ông thấy bà Hương đang bày biển bánh trái trên bàn thờ gia tiên. Nhắn ra chồng bà liền hỏi. Ông dậy rồi đo ngà. Mà xuống giữa mặt cho tỉnh đáo lên thắp hương cấn với ông bà đi. Thằng Luân nó dậy, cả nhà mình ăn rồi lên chùa. Ông Thịnh gật gù men thông hành lang xuống dần nhà dưới. Một lát sau khi ông trở lên thì Luân cũng thức dậy. Nén hương được châm lửa, ông Thịnh trình đại quần áo bắt đầu lâm dâm khấn. Cũng như mọi năm vào đêm giao thừa hôm qua, Ông cúng cúng để rước ông bà tổ tiên về ăn Tết. Giờ đây ông cầu khẩn xin được phụ hộ độ trì cho tất cả thành viên trong nhà. Cầm súng lên hương rất trà vào mấy cái chén nhỏ thì ông tỉnh quay sang. Bảo với thằng Luân hai người lạy khấn một lượt đi rồi xuống ăn sáng. Có việc quan trọng cần làm đây. Sáng nay là một buổi sáng bận rộn. Tranh thủ đi chỗ con gái về nội ngoại hai bên trên để chưa thịt trễ giờ. Dặn dò xong thì ông bước xuống bếp Bữa sáng hôm nay là bánh chưng và dưa kiệu muối, món ăn có thể nói hết sức quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngoài ra thì vì năm nay có phần khá ẩm hơn, bà Hương nấu một nồi thịt đông cùng với giò chả. Đúng 6 giờ 30 khi ánh mặt trời dần lên hết, sương tan trên lớp sương mỏng, ông Thành cùng vợ con của mình nhăm thẳng hướng ngôi chùa Hà Minh đi tới. Đúng như những gì bà Hương dự đoán, ngôi chùa sáng nay đông đúc vô cùng. Đến nỗi từ tận con đường cách cổng hai ba chục mét Người ta đã trật cứng như nêm Mấy người bán nặng xong bong bóng đồ chơi trẻ con liên tục vẫy gọi Còn đối với một người không thích trốn đông đúc như ông Thịnh Chứng kiến cảnh tượng này khiến ông đôi chút cảm thấy chuồn chân Ông không thể nào cứ như vậy mà quay về Ba người cố gắng chen chút chật vật mại cúng vào được qua cánh cổng tam quan Bên trong đây thì cũng đông Thế nhưng vì là nơi thành tĩnh nên nhìn chung con đôi chút dễ thở Bà Hương chỉnh lại mâm bánh trái trên tay Săn đó vẫy tay gọi con trai vợ chồng Hãy bố con nhanh lên Đi cổng tôi vào trong dân lễ rồi thắp Hương Âu Thịnh gần gùi Nhưng khi đến bậc thầm Bến vào trong chính điện thì ông lại đổi ý Hay là thôi đi Hai mẹ ban con bà vào dân bánh Thắp Hương đi rồi cầu duyên cho thằng Luân Thế thì bên trong đông đúc ngột ngạt quá Thế thì ông không vào sao Thôi Chả lời tôi ra gốc cây đa tôi ngồi làm điếu thuốc Ngay từ đây thì bở hưng nhìn về góc đàn gần đó, đây là một góc cây đàn cổ thụ, nhưng thứ đáng chú ý nhất là hai bà người đang ngồi quần quẩn bên bàn cửa tướng. Nhưng hiểu ra bà liền thở dài. Đúng là nói ông ấy nghiện cờ thì bỏ tự ai. Ông Thành bấy giờ phì cười, "Thôi, để tôi tới bên trong đông quá, bà cứ vào đi. Ông xem tư nha đừng có chơi đấy, mình không có nhiều thời gian đâu. Miệt rồi khổ lắm nói mãi." Đề vợ con đi vào ông tính đờ hững ng ng về cúp đa. Chầm điều tức trên tay của mình, ông rít một hơi, cặp mắt nheo nheo nhìn vợ thích cờ, ông buông ngay một lời bình phẩm. "Bên xanh yếu quá, cờ mấy thế có thể chiếu tướng được mà không biết tận dụng." Người đàn đông đang cầm cờ xanh liền ngึก mặt. "Ông là ai cho người ta đang chơi, thật là mất lịch sự quá đi." "Ồ okay, kìa, tôi đang chỉ để chung thắng người ta, tôi không cần. Ông nghĩ ông là ai mà dạy đời, chỉ chắc trình độ của cờ cũng đã hơn tôi." Nếu vậy chúng ta làm thử ván ha Người cầm quần cờ phía bên màu đỏ nói ngay Nào hai người đừng có lời qua tiếng lạ mất hỏa ghi Đầu năm đầu tháng Một điều nhịn chín đều lành Nơi đây là, là cảnh chùa thanh tịnh Ông anh muốn chơi vậy không Nên muốn chơi ngồi xuống thế chỗ tôi Ông Thịnh liền lắc đầu Thôi Tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đôi co Chỉ là tôi cố ý tốt không được công nhận thì thôi vậy Lúc này có một nhóm thanh niên trẻ tuổi đi tới Chứ ngước mắt nhìn lên những nhánh đá đa rủ xuống. Giờ cứ như vậy đưa tay lên hái mấy chiếc. Người đánh ông cầm quân cờ đỏ liền bảo. Cái đám thanh niên này hãy lọc đầu năm đó hả? Hãy ý thôi, chỉ ngắt tròn lắm và rồi xả giác bửa bãi. Âu Thịnh vốn từ trước đến giờ chưa thử. Nhưng cũng đã nghe qua về chuyện lên chuồng hay lọc đầu, đầu năm. Nhưng một cách để cầu may. Thế là ông đưa tay lên với ý định ngắt một chiếc lá. Coi như là cầu năm mới. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện cái ý định này thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Nè ông Dì ơi ngừng tay lại, đảm ơn đừng lại đi. Người vừa nói đây là một người đàn ông mặc áo lam tuổi thì chắc cũng chẳng so với ông Thịnh. Nhưng giờ vào cách ăn mặc có vẻ không phải là những vị sư khoác áo cả xa, cạo trọng đầu mà chỉ đạp vật tử. Ông Thịnh nhau mắt rồi hỏi, cái chuyện gì vậy? Ông Anh muốn ai lọc thì có thể sang mấy cái cây khác trong khuôn viên của trường. Còn gốc đa này nó có từ lâu đời rồi Với lại không được gắn lọc lên Cho nên không hái lọc được đâu Đây kỳ thường là một câu nhắc nhở bình thường Nhưng đối với ông Thịnh Ông vẫn đang có chút bực bội Vì cái chuyện đánh cờ ban nãy Nên ông không nghe theo mà còn hỏi ngược Tôi thích hái ở cây này có sao không Nhưng mà Vừa rồi cứ cùng một đám thanh niên Chứ cùng hai chứ đâu phải mình tôi Hay là ông định thu tiền à Nói nhanh chứ nó vuông đi Tôi còn lạ gì mấy cái cảnh giữa hơi thần vật để thu lỡ bất chính Ông đừng tưởng khoác cái áo nâu trên người là muốn làm gì thì làm Muốn nói gì thì nói Đầu óc của ông còn chưa cảo đó Thế ông có khác gì tôi Trời đất ơi ông anh hiểu lầm Tôi không có ý định vội vĩnh tiền bạc Nhưng mà hai lọc người ta hái ở những cái cây mà chùa có gắn lọc Rồi có mấy cái bao lì xỉ nhỏ Viết mấy lời chúc Thế mới gọi là hai lọc chứ Còn đây là cây lá ở trong chùa bình thường Tôi khuyên ông anh không có nên đụng tới Ông anh nhìn bóng mắt thường thì cứ cho nó là một nhành lá bình thường đi Nhưng mà biết đâu có rất nhiều những sinh linh đang đương tựa vào đó để tu tập. Dòng anh ngắt bỏ chúng. Nếu như trân trọng tôn kính thì không sao. Nhưng vớt bỏ rỗng đạp sẽ sẽ làm cho người âm người ta vợt lòng. Lúc đó có những hậu quả chẳng đành. Bây giờ ông là con đình hộ dọa tôi hả? Ông nghĩ tôi sợ hả? Vừa giấc câu ông Thịnh không chỉ ngắt mỗi chiếc lát nữa mà còn đưa tay bẻ cả một cảnh lớn. Đấy, toàn hai thế này nè. Ông làm gì thôi? Người đàn ông kia tỏ ra vô cùng bố dối Đông đúc này thì từ bên trong tránh điện Bà Hương cũng luôn bước ra Ủa ông ơi có chuyện gì thế Tôi nghe hình như mọi người đang ngơi to tiếng với nhau To tiếng gì Cái lão này lão ấy thấy tôi định hãi lập trên chùa Biết bao nhiêu người làm vậy chứ không phải mình tôi đâu Mà còn định hoạch hoạ đòi tiền Công may mà tôi cứng đấy Chỉ gặp mấy người ở bóng ví là bị rụ rỗ ngay Trời đất đã có chuyện đó à Nhưng mà thưa ông à Đầu năm đầu tháng ông hoan hỉ đi Mà bảo với thằng Luân xong chưa à Xong cả rồi, chỉ còn xin cho thằng Luân một lá bùa bình an từ sư trụ trì, bây giờ tạm về thôi còn sang nội ngoại hai bên chưa kịp. Ông Tĩnh gật gù không quên trừng mắt liếc một cái về người đàn ông kia, còn cái nhánh lan đa trên tay tỷ không ngần ngại quẳng luôn xuống giếc cấp, như thể chưa có chuyện gì. Nhưng ông không thể ngờ được rằng chính hành động thiếu suy nghĩ của mình dẫn tới một chuỗi những sự việc mang hậu quả hết sức hỗn lượng. Đầu giờ chiều lúc này thì ông Thịnh cùng vợ con mình đang ở phía nhà ngoài, ăn xong bữa cơm. Đúng như những gì ông nghĩ về việc ông mang bánh trưng bằng loại gạo nếp thượng hạng về. Lúc bổ ra trong bữa ăn, ai nấy đều khen tấm tắc. Được đà ông lại càng thao thao bất tuyển về đứa con trai của mình. Có thể dễ dàng nhận ra những ánh mắt ngầm ghen tị với ông. Ngồi chơi thêm một lúc thì ông Thịnh trượt nhớ ra lời hẹn làm vài chân diệu lai dài với ông và hàng xóm. Ông bây giờ liền dục. Cậu không còn sớm ta về thôi Nhưng bà Hương lại đang ngồi nói chuyện Các bòn miệng với mấy người họ hàng của mình Cho nên bà nói với chồng Hãy là ông về trước đi Tôi ở lại đây chưa một ít Lát nữa thằng Luân nó đưa tôi về sau Vậy cũng được Mong về nhậu nhạt đó có phải không Nhậu nhạt gì Anh bà hàng xóm ai ngay rồi làm vài chén cho vui Không khí tiết đến xuân về không uống là không được Ông muốn làm gì thì làm Nhưng mà phiếu biết chừng mực Được có say xín Tôi biết rồi Ngay<td>đây ông Thịnh đứng lên chờ khắp một lượt rồi bước ra ngoài, leo lên chiếc sân đằm đằm về làng. Về đến nơi kim đồng hồ chuyển sang buổi giờ chiều. Thế giờ đến giờ hẹn ông Trịnh Tu, ngẩn đứng một chút, chứ nói gì thì nói đêm rạo tựu hôm qua ngồi thức trông bánh chưng đến hơn 2 giờ, đã thấy ngủ ngay chẳng được bao lâu. Phải lo việc chuẩn bị lên chùa, thế là không mất quá nhiều thời gian để ông Thịnh chìm vào cơn mê man. Nhưng đây chẳng phải là giấc ngủ bình yên. là bởi vì vừa nằm được một lúc ông thăng thức bên giường có hai ba bóng người. Nghe là vợ con về nên ông lẩm bẩm. "Bà với thằng Luân về giờ ra ngà mấy giờ đây?" Không nhận được câu trả lời, những cái bóng người này nhanh chóng quay lưng trở ra, ao thành không quan tâm nữa tiếp tục với giấc ngủ của mình. Phải đến hơn 5 giờ chiều ông tỉnh giấc về nghe tiếng ồn ào nói chuyện đâu ngoài phòng khách của vợ và hàng xóm. Có một chút nhăn nhó vì cơn đau đầu nhẹ ông lẩm bẩm. Chuyện trò cái gì mà ồn áo thì không biết. Thế nhưng rồi nhớ tích cuộc nghẹn với ông bằng hàng xóm. Ông Thịnh không nằm nữa ngồi dậy lọ mọ bước ra. Trong thích chồng bảo hương đền hỏi. Ông dậy rồi đó hả? Thế có đi uống với ông ba không? Lúc này tôi với thằng Luân về theo ngủ xe qua trả gọi. Ông Thịnh không đáp lời cổ vợ mà chỉ gần cù một cái bước xuống nhà để rửa mặt mũi. Sau khi tỉnh táo hơn, ông quắc thêm chức áo khoác lên người rồi bước sang nhà hàng xóm. Tại đây thì ông Ba chuẩn bị một mâm rượu thịt, ngoài hai người còn có thêm một người hàng xóm với con trai của ông Ba. Ban đầu bữa tiệc nhỏ cũng chỉ là những lời chúc tụng đầu xuân năm mới. Ông Tịnh có chuẩn bị sành phong bao lì xì để cho đứa cháu nội sắp sửa chào đời của người bạn. Ông Ba thấy vậy thì như sực nhớ ra hỏi: "Mà này, lục sáng nhộng có nghe lời tên Liên trượt cầu duyên cho thằng Luân không? Có, thế thì tốt, nhất định trong năm nay ông có tin vui." Nhiều khi giờ này sang năm mà tôi là người sang mừng tuổi cháu nội của ông không chừng đấy. Ông Thịnh phì cười nhưng sắc mạnh có chút tỏ vẻ không hài lầm. Nhận ra cái câu mày này ông ba tò mò. Ủa mà sao trông anh có vẻ không có được vui? Ông Thịnh thở dài rót đầy một chén rượu. Uống cạn rồi kể về cái trải nghiệm có mấy vui vẻ gì vào lúc sáng nay của mình. Kể xong ông còn nói thêm. Cậc chẳng đã vì thằng Luân tôi mới đi đây. Chỉ mấy cây trô nhiễu nhân như vậy. Sang năm có cho tiền từ công chẳng bén màng tới đâu. Nhưng còn Đông Bản tỷ khác, sau khi nghe câu chuyện Đông Điền nhắc đầu, trời đất tơ anh thịnh ơi. Tính của anh đúng là điếc không sợ súng coi chừng có ngày măng hỏa. Hỏa gì chứ, cũng chỉ là nhỉnh cây đấy mà. Bây giờ cùng lắm bắt đền thì bồi thường tiền. Đồng Nghi lúc đó tự còn nóng nảy, nhưng mà có cái tự nhiên, Rồi để chúng nó mọc lại thôi, tự con cấp ăn trộm gì Đông mà sợ. Không phải đâu anh, nếu là một cây, cây bình thường thì chả sao. Nhưng bà đằng này cái gốc cây đa đó là gốc cây cổ thụ. Ngày ta tương truyền là nó đã có từ cái thời ngôi chuồng Hà Minh được lập nên. Mà như ông bà ta nói thì cây cỏ hay bất cứ thứ gì tồn tại đủ lâu có linh lực đấy. Việc anh động chẳng như vậy có thể làm cho họ vật lầm. Nhạc không sao. Tuy nhiên... Ngập ngừng gì? Nói thì nói thẳng đi. Tính tôi coi còn lạ gì. Ông bà bây giờ thở dài. Anh có nhớ ông Hải Điên là lằng mình đồng mấy chồng năm trước không? Hải Điên á? Nhớ... Cảm ơn ông ấy còn sống lúc tôi đó Mà chỉ 5-6 tuổi gì đó Đúng rồi Anh có biết vì sao ông ấy điên không Sao tôi biết được Từ lúc lên 10 thì ông ấy đã mất vì tên nạn giao thông Ông ba bây giờ gật gù Sợ giết ông hải bị điên là bởi động chạm đến gốc đa Trong chùa Hà Minh đấy Chỉ ông ấy với lúc trước vốn là một người bình thường Vợ con gia đình đầm ấm hạnh phúc Nhưng mà sau một lần Vì nghe lời xúi dục của mấy người trong làng Mong vắc cưa đến đỉnh đôn ngã gốc cây đa cổ thụ Lấy gỗ về bán nhưng mà vừa chạm vào tiểu binh trong góc đã bắn ra một thứ dịch màu đỏ như máu. Ông Hải ông lập tức ngã quỵ xuống đất, hai mắt ông mở to trắng dã, miệng thì lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai. Người ta có đường ngối lên trên bệnh xá để cấp cứu, nhưng mà tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Ông ấy hôn mê sâu nóng lạnh, nhưng lúc lờ mở tỉnh dậy thì lăng hết cứ như bị ai đón tấn công. Nhìn thấy tình hình không ổn, người nhà mới đưa ngối đi tìm thầy pháp để hóa giải, nhưng lần lượt mấy vị thầy có tiếng trong vùng Ai nhìn thấy ông Hải cũng đều lắc đầu. Bà lông đã động chạm và thức không nên. Giờ đây bị ma quỷ trong gốc đa chung non hành hạ. Không kể từ thời điểm ấy ông Hải phát điên thường xuyên ngủ vào ban ngày. Tôi đến thì ông thức dậy đi lăng thăng khắp làng. Gặp ai cũng cười rồi chỉ vào người mình bảo là sắp được lên trời. Ông ba kể xong thì thở dài. Chuyện tính đến nay có mấy chục năm. Nhưng mà trong trí nhớ của tôi vẫn còn rõ lắm. Tại vì vào cái hôm đám tang của ông Hải tôi có tò mò qua xem. Ông ấy chết rồi mà cũng chẳng được yên thân. Quan tài đang không đi trôn cất thì bị rơi xuống vỗ toát. Xác của ông chẳng phải mặt đất cưng mặt thì méo mò, mắt thì mở trừng trừng. Ngày nhà của ông kinh hãi lắm, bởi vì bảo họ bảo là trước khi khâm điểm đã vuốt mắt trông ấy rồi. Trên cất xong thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông ấy hiện hồn về, đi lăng thang ngoài đường ngoài chợ. Cuối cùng phải nhờ đến sư chủ trì chuồng Hà Minh làm lễ cầu siêu. Bà cái dằm tháng 7 liên tiếp từ vong hồn ông Hải bị siêu thoát. rít cô ông ban rót ra đầy ly rượu rồi bảo: "Tệ nói như vậy anh có thể không tin, nhưng mà người ta có câu là có thở có thiên, có kiêng có lành." Anh đã lỡ động chạm rồi thì ngày mai từ lên đó ta phương xin lỗi, tự nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Tất nhiên làm sao ông thỉnh có thể nghe theo lời của người bạn hàng xóm, ông lắc đầu tiếp tục nốc cạn chén rượu. Đúng là hào huyền mà. Cái thời buổi nào giờ còn mê tín dị đoan vậy chứ. chỉ vì một cái gốc cây để có tự huyễn hoặc mình bằng những cái chuyện vụn vặt căn cứ. Nhưng mà anh Thịnh à tôi thôi dẹp đi. Đừng nói cái chuyện này. Tranh tửu uống cho xong về nhà nghỉ ngơi. À thôi thế cũng được. Tôi chỉ mong ông anh à, con lại lên chùa thì đừng có hay lá bẻ canh làm gì. Chủ đề cuộc nhầu nhanh chóng được chuyển sang hướng khác. Lại nói về bà Hương lúc này kim đồng hồ chỉ hơn 10 giờ khuya, bà nhìn ra cổng lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu. Nhậu nhẹt gì bây giờ còn chưa về chứ. Hay là ông tính ngủ luôn bên đó. Luân ơi. Dạ có chuyện gì mẹ. Mày chạy qua nhóm ba xem thử bố mày đâu. Bố ông về đi khuya rồi. Sương xuống lạnh đẹo như trúng do lại khổ cả con. Dạ vâng ạ. Thế nhưng khi Luân vừa bước ra tích cầm thì ông Thịnh đang về tới. Ráng đi lưu siêu trần nọ đá trên kia khiến cho anh ngầm hiểu bố mình đã say. Bố về rồi à? Về rồi đây. Lâu lắm mới được uống bữa sẵn khoai vậy đó. vội nhanh vào trong nhà rửa mặt mua chân tay đi nghỉ sớm, bên ngoài lạnh quá. Cần đang định sang Bắc Ba tìm bố. Ta coi chả con đừng mà thờ rồi lại đi tìm. Bước vào trong nhà nhìn thấy vợ ông ngồi xuống. Bà chưa ngủ hả? Ngủ ngay gì? Thôi tiếng ông uống tới sáng chứ. Cái bà này. Tôi chỉ uống thôi chứ đâu có cỡ bạc đạn đúng như người khác, mà phải thế may mắn chứ. Thôi thôi. Mày đâu chả thấy tôi chỉ thế ông nhậu nghẹt, nôn nói lầm khổ vợ khổ con. Tôi nói rồi đấy muốn im thấm 3 ngày tiết Đừng có để tôi nói nhiều cảm giác bất năng Bà Hưng vừa giấc câu Thì gần như lập tức Ông Thịnh chừng mắt Ông trộm lấy cái gạt tằn thuốc trên mặt bà ném thẳng về vợ Câu may là cô ném không chính xác Nên gạt tằn đập vào tường Tiếng đổ vỡ văng lên Luân từ bên ngoài bước tới Có chuyện gì với mẹ Mày đi hỏi bố mày đó Nhậu nhật xong về rồi cứ thấm vũ vụ Ông Thịnh đứng dậy chỉ thẳng mặt cậu vợ Tạo như thế đây sao à Mày cứ đừng có giả mồm Hồn hồn thì im đi Còn phải nói những gì bà Hương và Luân vừa nghe từ miệng của ông Thịnh Khiến cả ngay người bất ngờ Bởi từ trước đến giờ cũng đã nhiều lần ông Thịnh say xỉn lớn tiếng Nhưng chưa bao giờ ông mày tao chở bố như vậy Thế tình hình căng thẳng Luân bước tới cố gắng ngạ dòng Bố mẹ bình tĩnh đi Mẹ cũng chỉ là lo sức khỏe của bố nên bố đừng có mày nữa đó Mày đừng có hùa thấp con mẹ của mày Coi chừng tao đấy đừng có can thiệp với chuyện của tao đều không hậu quả chúng mày không lương đứng đâu. Có lẽ vì quá sốc trước cái ăn nói của chồng, bà Hương quay người vội vàng trở về căn bếp. Chỉ còn lại hai bố con Luân vẫn tiếp tục cố gắng hạ hòa chung tình. "Bố này, bố bình tĩnh đi, mới đầu năm đầu tháng mình cãi vã vậy là cả năm xui đấy." Ông Thịnh cười khẩy lên một tiếng, tiếp đến đồng với lấy cái bình trà trên mặt, đưa nó lên ngực cổ uống một hơi cạn cả bình rồi trở về phòng ngủ. thì ông bỗng lừng cu bố luân chỉ biết thở dài. Cái đống mảnh vỡ thì chứ cần thần thủy tinh anh vội vàng lấy chổi và cái mồi hút xác để dọn dẹp. Trong việc ấy đó giẫm phải dư bị thương. Lại nói về bà Hưng bệnh nằm trong căn phòng nhỏ trằn trọc không ngủ được, một phần tức giận vì thái độ bỗ bã của chồng, phần nữa là bà cứ thứ ruột gan của mình nóng bừng. Không biết đã nằm được bao lâu cho đến khi bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Ban đầu bà còn nghĩ chắc con trai Thế nhưng rồi những tiếng thở khổ khẻ quá quen thuộc Khiến cho bà nhận ra người đang bước đi bên ngoài là ông Thịnh Tất nhiên bà chẳng muốn quan tâm Bà cứ giả vờ như mình đang ngủ Trong lòng của bà thầm nghĩ Chắc có lẽ lão ấy sang để làm hòa Thế nhưng không Âu Thịnh không có bất cứ một lời kêu gọi ngành hành động nào Mà sau đó ít phút Bà nghe thấy dưới bếp vọng lại những tiếng lạch cạch của bát đũa Ăn nhậu cho lắm và bây giờ đi vết song vết nổi Tỷ tưởng ông nhậu no gì chứ. Tất nhiên là câu nói này cô Bở Hương ở mức âm lượng vừa đủ, chứ bà không muốn đả động gì tích chồng mình vào lúc này. Thì không quan tâm nữa, bà nhắm mắt kéo tấm chăn, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Cô không mất quá nhiều thời gian kinh nắm được một lúc thì bà cũng nhanh chóng thiếp đi. Nhưng rồi trong giấc ngủ này cô mình Bở Hương thích mình mơ thêm một cảnh tượng kỳ dị, đó là căn nhà của bà bám đầy diêu phong, cứ như nó bị bỏ hoang lâu vậy. Bà đứng ngoài khoảng sân cất tiếng gọi Có ai nhà không? Sao lại để nhà cửa nhét nhát thế? Sự mốc mộc đầy thế này Luân ơi! Từ bên trong có ẩm thành phát xa Nhưng không phải là từ Luân mà là Bà Hương nhận thấy đây là giọng của ông Thịnh Cái giọng thiểu thảo yếu ớt của ông C Cứu với! Dường như quên Luân đi cẩn dận dỗi lúc tối của mình Và cũng chẳng xác định được đây là mơ ngày thật Bà Hương cứ như vậy chạy ảo vào bên trong Nhưng khi còn cách cười chính chừng vài bước Thì nó bất ngờ đóng dập lại Ông ơi ông sao vậy ông ơi Cứu tôi với bà ơi Chỉ nghe tới đây thì một chẳng cười rẽ lên Bà hương hoang măng vô cùng Và cũng vì nghe thấy được tiếng cười đó Bà đã bừng tỉnh dậy Bắt gần 5 phút đồng hồ bà mới định thần lại được Đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên vách tường Đã 6 giờ sáng Tuy tức nhất nhưng bà cũng phải vậy Để lo chuẩn bị bữa sáng Rồi còn đền chợ mua chút rau dưa về anh hay bữa chính. Thế là làm bằng người dậy búi lại búi tóc rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhưng khi sướng giản bếp đầy vâm vắt của bà Lực cảnh tượng ngỡ ngàng, khi trên mặt bàn vương vãi bất đĩa cùng những mảnh vụn của bánh trưng ăn dở. Cái gì thế này? Bà Hương nhớ mầy tiến lại gần hươn, bắt đầu bằng nghĩ chắc là con mèo mun bà nuôi trong nhà nó quậy phá. Thế nhưng cái nhìn kỹ lại rõ ràng chẳng thích con mèo nào, có thể xoẹt toang được lớp lá dong gói bánh ở bên ngoài. Cái lại việc ông Thịnh lủng đủng xông bếp vào hôm khuya thế làm bạn lẩm bẩm. Tư Hít nói nổi âm: "Ăn nhậu ở ngoài đường thì tôi không có nói đến, nhưng mà đây là về nhà ông còn nằm bảy bữa thế thế này hả? Tôi nhìn hết nổi rồi." Vừa nói bạn Hưng vội nhanh chân lên nhà, nhắm thẳng hướng căn phòng ngủ của cả hai vội trầm. Ông Thế ngà: "Ông mau dậy đi xem nó chuyện vì tôi." Cứ gọi vòi đến hai ba lần thì mới có phản hồi của ông Thịnh. Chuyện gì đây? Tôi đầu đầu quá bởi để tôi ngủ một lát nữa được không? Chờ còn chưa có sáng mà. Sáng tôi cái gì, ông mau ra đây. Chuyện này không có kiêng cữ đầu năm đầu tháng gì cả, tôi nhất định phải làm cho ra lẽ. Nghe thấy tiếng của mẹ mình la lớn Luân cũng tỉnh dậy. Các chuyện gì vậy mẹ? Mày đi hỏi bố mày nói tính nhịn hết nổi rồi. Sao cái số tôi nó lại khổ thế? Cái lúc chứng tính nét ông ấy cứ cháy khoá như vậy đâu. Chả ta chịu hết nổi tôi phải bỏ sức mà đi. Mẹ bình tĩnh nào. Sáng sớm mày đã làm vậy những hằng sống người ta nghe thấy là chẳng hay. Ai muốn nghe thì cứ kệ họ đi Mày muốn xuống dưới bếp mà coi cái tác phẩm của ông ấy Luân tất nhiên là không hiểu chuyện gì Thế nhưng mà anh cũng bước xuống bếp để xem Là sao Luân trở lên với một vẻ mặt bất ngờ Mẹ à Sao dưới bếp nhà mình bừa bộn quá vậy Mà không chỉ có bánh chưng đâu Còn thấy nồi thịt với lệ khoanh gió trên bếp cũng Trời đất ơi cái ông này Ông quá đáng lắm rồi đó ông bước ra đây Giờ thì cánh cửa phòng mới được mở ra Âu Thính bước ra ngắp một cái. Còn cái chuyện gì sáng sớm là ẩm nên thế. Có chịu để tôi ngủ ngay gì không? Ngủ hả? Giờ nếu con đòi ngủ. Ông mau trả lời cho tôi biết. Rồi có ông muốn gì đây? Tôi nhìn ông đủ rồi đấy. Ông muốn cái gì ông nói tôi nghe tôi theo ý ông. Thử sáng sớm cho đến tôi muộn đầu tắt mặt tối. Nào chuẩn bị bữa ăn quét tức nhà cửa. Ông đi ăn nhậu về không đỡ đần được. Tôi cũng chả trách móc. Nhưng xong lại phá phách. Ông lúc nào cũng bỏ thẳng luân nó làm ra ti Nhưng đừng có vì vậy mà không biết trân trọng đồ ăn Làm vậy là mang tội đấy ông biết không Ô hai cái bà này bà nói cái gì đấy Làm gì ông còn hỏi tôi Ông đừng có đổ cho rượu rồi bảo là không có nhớ gì Ông xuống bếp mà coi Xem cái gì Bà đúng thật là Ông thỉnh lọ mò bước xuống bếp Nhưng rất nhanh Hai mẹ con của bà Hương nghe tiếng gọi với của ông Trời đất đây đứa nào phao phách này Con mua nó làm vậy không Ông đừng có mà đổ cho nó Con mẹ nó biết lột bánh trưng hả cẩn nước ông nhìn cái vít cắn còn sót lại trên cái bánh đi, là răng người chứ đâu phải răng mèo. Ông Thịnh quay trở lại phòng khách. Tôi không có ăn thật mà. Ông không ăn thì ai? Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thôi mẹ, chuyện chẳng có gì đâu, để đó con lau dọn cho, không cần. Có nhìn tờ vô phúc xui xẻo mà. Vừa nói em Bảo Hưng vùng vẫy đi thẳng xuống bếp, còn trên phòng khách ông Thịnh ngồi bịch xuống bàn ghế, ông lấy cái bao thuốc lá ra rồi ngó nghiêng tìm cái mặt bàn. Luân, cái gạt tàn đâu con? Bố không nhớ gì à? Nhớ gì? Tao hỏi cái gạt tàn đâu để tao làm điếu thuốc chứ. Sáng sớm chưa hết gì đã nghe mẹ mày chửi cho một tràng rồi. Cái gạt tàn tôi qua bố đập vỡ rồi còn gì? Tiền lấy đứa con bỏ mẹ đi chợ mua cái mới. Bố thì tao đập vỡ hồi nào? Bố không nhớ à sao? Không, nhớ gì? Luân ngồi xuống nhìn thẳng vào bố của mình, rõ ràng cái sự ngơ ngác cho anh biết ông tỉnh không nói dối. Chẳng lẽ lỡ cũng không nhớ gì chuyện đêm qua? Đơn thở dài kể lại cho bố nghe, nghe xong ông Thịnh lắc đầu. Mày đang nói đùa con, sao lại có cái chuyện như thế? Còn nói đùa đâu, sự thật đấy. Con cũng không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng mà... Để cho chắc ăn hơn, ông Thịnh đứng dậy bước tới cái thủng rác kiểm tra. Đúng là bên trong có một cái túi ni lông trên những mảnh vỡ của chiếc gạt tàn. Ông thở dài đưa tên lên đầu vỗ vài cái. Thật hại của bì rượu đấy, gơm khổ. Trang hô tâm mệt sẵn trong người, uống dăm ba chén rượu say xỉn chẳng kiểm soát được hành vi cũng như lời nói. "Thôi, chuyện đó cũng đã qua rồi. Mấy ngày tới còn lại ta không uống rượu nữa, để chăm xuống lòng lành vì mẹ của mày." Nên là Lâm Ông Tĩnh nhanh chóng bước xuống bếp, lúc này bà Hưng lau dọn cái mặt bàn vương đầy vụn bánh chưng. Trong tích trong bỗng vội vàng quay đi đi hướng khác. Ông Tĩnh nở một nụ cười nhẹ. "Hằng Luân này, ờ tôi vừa được thằng Luân nó kể lại." tôi tệ để chị nhớ cái gì cả. Bà thông cảm cho tôi nha, tôi không cố ý đâu. Ông không cố ý nhưng mà cố tình thì có đấy. Chị tôi làm sai gì với ông ông đối xử với tôi vậy? Ngày tôi nói là càng già càng trái tính trai nít, ông chưa già mà đã vậy á? Thôi. Bà đừng giận nữa, tôi xin lỗi. Tôi hứa là từ nay không uống rượu, mỗi ngày tích còn lại chỉ nhà vui vẻ với vợ con. Đây là miệng ông nói đó, đừng có bỏ để tôi cấm cản gì. Tất nhiên là tôi nói. Tôi đâu có đổ thừa cho bà. Bây giờ bà cứ để đó tự dọn cho bà ra chợ đi kẻo muộn. Ngay ta mua mất đồ ngon tự dưng tự thèm mắt kênh giống muốn đổ qua. Hai ba ngày nay toàn thịt cá bánh trứng gạo lép bụng nó cứ ảnh ngách đó. Ông chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Tôi nói rồi để ông đừng có để cứ sự việc đêm qua diễn ra lần nữa. Từ hai vậy chồng sống với nhau gần 30 năm nhưng mà tôi không có im lặng mà cam chịu đâu nhé. Tôi biết rồi, bà đừng giật nữa. Ngày mùng 2 Tết trôi qua khá bình yên, cả hai vợ chồng ông Tịnh cùng Luân chẳng đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà tiếp khách đến chúc Tết. Bây giờ là gần 6 giờ tối, trời bên ngoài đã nhá nhem. Lên tắm rửa xong mặc bộ quần áo nóng bước ra ngoài. Ông thấy vậy bèn hưng điện hỏi: "Mày đi đâu đó con, tối rồi không gọi nhăn cơm hả?" Luân lắc đầu: "Con lúc trưa nay ăn hơi nhiều cho nên bây giờ còn no lắm, bố mẹ cứ nhà ăn cơm trước đi, là con đi chơi về ăn sau." mày đi chơi với ai? Còn đi với mấy người đồng nghiệp thôi mà. Thật không? Hay làm quen được con bé nào hả? Nói cho tao mừng đi. Trời đất ở đâu ra mẹ? Mấy ngày nay con chỉ quanh quẩn trong nhà thôi làm gì có ai. Tao nói rồi đấy, hai vợ chồng ta làm đủ mọi cách rồi, mày không dắt bạn gái về ra mắt đã tứ đời ra khỏi nhà đó. Đổi con giờ bố mẹ sống với ai? Cứ để đó, xem tao có dám đuổi mày không. Hai mẹ con đừng cười đùa với nhau tùy lúc ấy, tự giễu bế vọng lên tiếng đổ vỡ. Bà Hương cũng luôn giật mình gọi vọng xuống Có chuyện gì về ông ơi Không có tiếng trả lời Những âm thanh đổ vỡ tiếp tùng vang lên Nên làm lạ bà Hương cũng luôn nhanh chóng chạy xuống Khi đến nơi đập vào mắt của bà là cảnh tượng dân phòng bếp hệt như bãi chiến trường Trời đất ơi Ông làm cái gì đây Bà Hương vừa cắt lên toàn định chạy lại ông thỉnh đất trợn mắt Ông cầm trên tay một chiếc đĩa bằng thủy tinh nhắm thẳng vào góc phòng Mẹ kiếp đó Mẹ ra đi cho tao Giờ thì bà Hương nhận ra Thứ ông nhắm tới là con mèo môn Nó lúc này nấp trong cái cốc kẹp Của chức bàn Cả người của nó run sở Lần thấy bố mình sắp sửa đập thêm một cây bắt nữa Thì bước tới Bố, có gì từ từ nào Sao bố lại đập phá đồ đạc thế Cái thứ xúc vật này Mày mau mang đi chất thiệt đi Tao không muốn thấy nó trong cái nhà này nữa Nhưng mà bố suốt cùng là có chuyện gì Thế con môn trước giờ nó hiền lành đâu có quậy phá Tao nói rồi tao không thích đó Mày không làm thì để đó tao làm "Buồn ơi ông Tịnh vừa quay sang vợ. "Bà đi bắt tôi nấu nước sôi để tư vật lộc, quên anh nhà mình có món thịt mèo nướng để ăn rồi." Ông ấy điên à?" Bất chấp mớ mảnh vỡ vung vung vãi dưới sàn và hương bực tới bé con mèo, nhưng chuyện lạ đâu chỉ dừng ở đó. Khi con mèo muôn lúc này chừng cập mắt nhìn về ông Tịnh, hai chiếc răng nanh của nó nhe ra, có thể nói đây là lần hiếm hoi từ lúc nó còn thức cần đến giờ. Bà Hương mới thấy nó gầm gừ như muốn tấn công đối với một thành viên nào đó trong nhà. Bà nhìn xem đi. Cái loài xúc vật này không giết nó chỉ tổ nó gây hại thôi. Mở đưa cho tôi. Âu Thịnh toàn đỉnh lao tớ giật con mèo từ tay cổ vợ. Nhưng mà bà Hương kịp thời tránh. Luân giữ tay của bố mình. Mày mang con muôn sang nhà bác ba gửi tạm đi. Nhanh đi. Bà Hương vừa ngỡ ngàng cũng vừa lo lắng cho con vật tội nghiệp. Cho nên không còn cách nào khác ngoài biết con mèo buôn rời đi. Lúc này chỉ còn hai bố con luôn đằng đỉnh quyên ông Thịnh bước nóng giận. Đột nhiên anh nhìn vào người ngành phản chiếu Từ lúc kính trên cái tủ gỗ đựng chán bắt Tại đây Luân thấy gương mặt của bố mình Có gì đó khác lắm Cổ thể ông Thịnh đang nhuận miệng cười Một nụ cười đầy bí hiểm Về cái chuyện đập phá chán bắt Nên Luân cũng chẳng có tâm trạng nào đi chơi Anh ở nhà dọn dẹp phụ mẹ của mình Mà lát sào mầm cơm được dọn lên Cả Luân và bà Hương đều không nói chỉ Chỉ rắn cắm mắt nhìn chăm chăm về ông Thịnh Không phải liên quan gì đến con mèo Mà bởi cái việc ăn uống của ông nó kỳ lạ lắm. Ông Thịnh ăn nhiều lắm, mà không những ăn nhiều, ông gần như là cứ cho vào miệng lần nuốt chứ không nghỉ nhai. Bà Hương bấy giờ mãi sau mới lên tiếng: "Ông ăn từ từ thôi, làm cái gì như chén đói vậy?" Câu nói này lập tức làm trông Tịnh ngừng đôi đũa và cũng nghe nên sự thô lỗ từ hôm qua. Ông gầm đ luận chén cơm trên tay ném thẳng vào vách tường. Cái âm thanh quen thuộc của sự đồ vỡ vang lên. Luân bấy giờ liền bảo Bố làm cái gì thế Mày chỉ nói bình thường thôi mà Tao ăn thế nào là việc của tao Không kiến mẹ con chúng mày Mẹ kiếp đừng dậy đời tao Tao không phải con nít Bố sao vậy chứ Suốt của hai mẹ con đã làm gì sai mà những đợ Những ngày đầu tháng năm mới thế này Từ hôm qua đến giờ bố cứ như là người khác vậy đó Hay là để con đi theo nói chuyện với bố một cách rõ ràng Sao bố thử muốn dịch cái nào Luân đang đỉnh đứng dậy Tiếp bờ hương nắm tay của con níu lại Đừng có đi Sao vậy mẹ Mẹ có cảm giác đó không phải là bố con. Sao lại không phải bố con, con chả hiểu gì cả. Mày không thấy ông lên lạ lắm mà. Còn con có thấy, nhưng mà chắc bố đã có tâm sự trong lòng, thôi mày chịu khó ở lại dọn bát đĩa đi, còn đi theo nói chuyện với bố lát, để đông đàn ang nói chuyện với nhau dễ hơn. Nhưng mà bất chấp sự lo lắng của bà Hưng luôn cứ như vậy đứng dậy, cầm theo hướng của ông Thịnh đi ra ngoài cầm. Bà Hưng nhìn theo con trai cặp mắt lộ rõ sự lo lắng. và rồi không biết nghĩ ngợi thế nào bỗng nhiên đứng dậy, bước tới kiểm bản thờ gia tiên trong nhà, rước một nén hương bả châm lửa. Miếng đăng niệm lâm râm khấn vái thì đột nhiên cặp mắt của bà trông thấy, toàn bộ những tấm mảnh thờ đều bị xỉn màu. Tỳ đó chỉ là những tấm mảnh đen trắng, nhưng giờ đây chúng tối tối cung nhìn rõ mặt người, giống như thể bị hương hãi và ẩm mốc lên vậy. Nhưng rõ ràng bà hương rất tường xuyên đau rọn không gian thờ phụng trong nhà. Trước Tết bà còn đặc biệt buồn một dàn cung lồng kính thay vào làm cho những bức cảnh kích trở nên như mới. Sự hoàng mạng khiến cho bà đánh dưa luôn nến hương xuống đất. Từ bên ngoài một cơn gió lớn thổi thốc vào lẫn trong đó là âm thanh như thế có tiếng giết lên đầy gây sợ. Lại nói về Luân khi chạy ra khỏi nhà anh thoáng thấy bóng của bố mình đi về hướng đầu làng. Thế là Luân chạy theo nhưng không hiểu sao. Bà đánh vẫn nhìn thấy ông tỉnh đi với tốc độ rất bình thường nhưng sở dù đuổi thế nào cũng không kịp. Phải cố gắng lắm đến khi gần cổng của ngôi chùa Hàm Minh thì luận mới đuổi kịp ông Tịnh. Anh đưa tay chạm vào vai của ông miệng cất tiếng: "Bố, có muốn nói?" Cả chiếc kim rứt câu thì đột nhiên cả người ông Tịnh như không còn chút sức lực ông đổ vật, hai mắt nhắm nghiền. Cả vừa nói luân hoàng ngút, anh đưa tay đỡ bố của mình cùng cất tiếng: "Có ai không? Có ai không cứu với?" Nửa đêm tại phòng cấp cứu của Trầm Sang Huệ, Lân cùng vị bác hướng ngồi trên dãy ghế chờ đợi. Hai người cứ hướng mắt nhìn chằm chằm về cửa phòng. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua không có động tĩnh nào. Lân hít thở dài từng hơi đầy bất lực, anh nhớ lại chuyện ban nãy, rõ ràng không hề có tác động nào, vậy tại sao ông tỉnh đang đi lại ngao vật bất tỉnh? Và rồi đúng lúc này cuối cùng sau bao nhiêu sự chờ đợi, cánh cửa phòng được mở ra. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ từ bên trong ống tỉnh bước ra bình thản. Lần cùng bằng hưng vội vàng chạy tới. Bố thế trong người sao rồi? Bố có làm sao không? Ông tỉnh lắc đầu tỏ vẻ đầy ngơ ngác. Sao lại sao? Tương rừng lại đưa tôi vào trong đây làm cái gì? Mùi cồn mùi thuốc sát trùng khó chịu quá. Bố vừa mới xỉu xong nó còn hoảng qua đưa bố vào đây. Ta không sao bây giờ về đi, ở ngoài nơi lạnh lắm, đầu năm đầu tháng đi bệnh viện xui quẩy nhé. Còn bà đấy ạ, bà làm cái gì mà nhìn tôi như kẻ thù vậy? Bà sợ hãi giật lùi về phía sau miệng ấp ống. À, không có gì. Thôi đừng có nhiều nữa, ta về nhà đi, còn đi ngủ. Sao mày tự muốn ra chợ sớm mua vài thứ đồ? Vâng, ta về thưa bố. Khi ba người về đến nhà thì ông Thính bước thẳng về phòng, rất nhanh chóng tiếng ngáy của ông văng lên. Luân nhìn sang phía bảng hương, do rằng tuy không thể diễn tả được bằng lời, nhưng anh cũng phần nào nhận thức được bố mình đang cư xử rất lạ. Hơn một giờ sáng luôn kiểm tra cửa nẻo, cũng thấy bà Hưng ngồi ở bộ bàn ghế đối diện cái tủ thờ gian tiền điện bao. Mẹ ơi, buồn lắm rồi, đi nghỉ đi mẹ. Không thấy bà Hưng phẩn hồi luân bước tới đưa tay chạm lên vai, cả nhân lập tức bà Hưng giật mình. Có chuyện gì đấy? Còn hỏi mẹ mới đúng đó, sao mày cứ ngồi thừ ra như mất hồn vậy, đi ngủ đi. Thở chưa buồn ngủ. Chưa buồn ngủ thì cũng về nhà phòng mình nằm chứ, mẹ cứ ngồi trên này lại đau lưng. Chân bảy ngày cuộc sống của mẹ tuy nửa năm nay thuốc thang tuyền giảm. Nhưng mẹ không nghỉ ngơi nó phát tác đấy. Tao biết rồi. Chỉ là tao đang suy nghĩ về chuyện của bố mày. Chuyện bố con chuyện gì vậy? Tao sợ ông ấy làm sao à? À thôi chả có gì đâu. Mày lo đi ngủ đi. Nói rồi bà Hưng điền đứng dậy thấp thêm một nén nương đến bàn thờ. Rồi quay lưng bước về căn phòng ở gần gian bếp. Luân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh chỉ cho rằng chắc là bố mẹ mình đang giận nhau. Về những hành động trái tính tránh nết dạo gần đây của ông Thịnh. Còn anh cả ngày hôm nay khá mệt mỏi, cho nên giờ đây Luân chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc. Sức ngộ của Luân chẳng kéo dài được bao lâu, anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Lần đầu còn ngái ngủ thì không sao, nhưng càng ngày cái tiếng động kia lại càng vang lên rõ ràng. Luân mở mắt cố gắng lắng tay nghe, nên là tiếng đoạt soạn vang lên ở bên ngoài phòng thật. Và nếu nghe ký âm thanh này xuất phát từ dưới bếp, Đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên nó chỉ đang 3 giờ sáng, luẩn lẩm bẩm. Ai mà giờ này còn thức vậy? Vì đắt tỉnh ngủ cộng thêm sự hiếu kỳ cho nên luẩn nhòm dậy, bước xuống giường từ từ tiến ra ngoài. Cánh cửa phòng hé mở ngảnh tang tối om chức mật. Âm thanh kia dứt đên nghe rõ ràng, nó phát ra từ bếp bếp. Luẩn quần đang định lên tiếng hỏi xem ai dưới đó thì đập tức, có một bản tay nếu ly vặt áo của anh. Trên phần da luân quanh hoắc răng thì thấy là bằng hương. Bà đưa tay lên miệng của mình ra hiệu cho con trai im lặng. Tuy không nói ra nhưng Luân ngầm hiểu là bà cũng đang nghe thấy âm thanh kỳ lạ vừa rồi. Cứ như vậy hai mẹ con âm thầm từng bước thật chậm rãi xuống bếp, đến khi tới nơi Luân đưa tay lên vách tường là mới chạm vào công tắc rồi ấn nó bật mà. Ánh sáng từ bóng đèn toàn gian làm hiện rõ một cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng đối với hai mẹ con Bảng Hương. Thứ âm thanh kỳ lạ kia được tạo nên từ ông thỉnh ai nói chính xác hơn là cái hành động ăn vụng của ông. Phút ngày mai là mùng 3 Tết, theo phong tục của địa phương người ta phải cúng rồi tiến ông bản tổ tiên về lại dưới suối vàng. Sau đó tận tới lúc chiều hôm nay, bà Hương đã đi chợ dưới mua hai con cá chép còn sống từ giói. Bà mang về bỏ vào trong một cái chậu theo nước rồi đợi cẩn thận. Nhưng giờ đây một trong hai con đang được ông Thịnh nhanh ngấu nghiến trong miệng. Đúng là ông ăn sống cả con cá chứ chẳng nghề chế biến hay nấu nướng. Trên trán miệng của ông máu cá chảy ra kèm với mùi hôi tanh. Cứ mất một lúc Tỷ Luân mới trấn tĩnh được, anh bước tới rồi lắp bắp: "Bố làm gì vậy? Sao số bố lại ăn cá sống? Ta đói quá, nhà không có gì ăn. Mẹ kiệm lần rau nấu nướng gì thì nấu nhiều lên, làm như nhà nghèo khổ lắm không bằng đó." Dứt cái câu trách ngược này thì ông ném con cá xuống gii thao rồi đứng dậy, bước về nhà nhà trên. Chỉ còn lại hai mẹ con của Luân cùng cái thau cá đẫm máu. Có thể nói đối với hai mẹ con lúc này, họ chẳng biết gì hơn ngoài sự ngỡ ngàng. Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn ở phía căn phòng của ông Thịnh thì tiếng ngấy o o của ông lại bắt đầu vang lên. Sau ngày mùng ba Tết không gây trong nhà nhỏ bé vốn thường chẳng ngập tiếng cười, thì giờ đây lại nhốm một màu lạnh léo âm u. Không ai nói chuyện với nhau, ông Thịnh từ lúc đêm qua ăn cá sống đến giờ cứ nằm đi trong phòng ngủ. nên thức dậy phụ giúp mẹ mình làm công việc nhà. Cần bà Hương thì bà dậy sớm, nhưng không phải đến đi chợ mà sang nhà ông Bằng hàng xóm. Đứng trước cánh cổng bà nhau mắt nhìn vào, chờ một lúc không thấy ai thì bà lên tiếng hỏi. Anh Ba ơi, anh có nhà không? Sau tiếng gọi thì từ trong nhà có bóng người xuất hiện. Ai đây? Ủa Tim Hương hả? Tao đây, có bố mày ở nhà không? Một con chiều hôm qua đi gặp mấy người bạn cũ chúc Tết, uống người quá. Bây giờ còn chưa tỉnh đó Thiếu có chuyện chỉ gần gấp để con gọi bố Cũng không gấp lắm Nhưng mà mày cứ gọi ông ấy giúp tao Vâng ạ Thiếu vào trong nhà ngồi đợi để con gọi bố con ngay Bà Hương gật gũi nhưng bà không vào trong nhà Bà đứng trước khiên Và lát sau ông băn lưỡng thững bước ra Cả chuyện gì vậy chị Hương Anh bà Anh Trương hỏi chuyện này được không Chị hỏi đi Tôi muốn biết là ngày tối hôm mùng một Trong đợt sáng đinh nhờ ông ấy rút cuộc sẽ đến chuyện gì Ủa đây chị hỏi gì vậy Chuyện gì là chuyện gì? Chúng tôi ngồi ăn nhậu bình thường đã, nhậu xong đánh ngây về. Hai bên nhà cứ sát nhau chứ có xa xôi gì đâu mà phải đưa đón. Anh ấy bị ôm hả? À mà cũng đâu phải. Hôm qua tôi còn thấy ngay đứng ngoài sân, tôi còn nói chuyện với nhau mà. Bà Hương tỏ ra bố rối nhưng rồi bà cũng không muốn giấu giếm kể tất cả mọi chuyện kỳ lạ của chồng cho đối phương. Ông bà nghe xong đâm chiều rồi vỗ đùi. Trời đất, hay là liên quan đến chuyện kia? Chuyện kể lể chuyện gì vậy, anh bạn nói cho tôi biết được không? Kể từ từ hôm ấy tôi đã vì bình anh thịnh rồi, nhưng mà tôi không ngờ hậu quả của nó lại khôn lường như vậy đó. Chỉ chỉ có biết vào sống bùng một đó, trông chị lòng cái chuyện không nên làm mà chùa khâm. Ông ấy làm gì vậy? Ông mà thuật lại những gì mình đứng nghe về ông Thịnh phá cây đàng cổ thụ trên chùa, nghe xong bà Hương như thế tối tâm mặt mày. Trời đất ơi là sao lại có cử xử thế chứ? Phải rồi hôm ấy đúng là có chuyện đó, nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Vậy theo ý của ông anh thì tức là chồng tôi Đang bị những vong hồn ở gốc đa đó quấy phá trả thù Cái chuyện này thực sự thì tôi không dám chắc Nhưng mà rất có khả năng là như vậy Thì từ trước đến giờ anh thỉnh cho dù có nóng giận đến đâu Cũng chưa bao giờ xưng hô mày tao hay động tay động chân Còn qua lời kể của chị tôi thấy anh ấy khác quá Hay là bây giờ chỉ cứ để tôi có bên đó nói chuyện Bà Hương lắc đầu Nếu ông anh muốn chứng kiến cái sự đổi khác của chồng tôi Thì chiều tôi ngại đến Trên ban ngày ông ấy bình thường lắm Thậm chí chẳng nhớ được những gì mình làm đâu Thế bây giờ chỉ cứ về nhà Chờ tới tôi qua Vâng ạ Nhưng mà nếu như chồng tôi quạt thật bị người ta của Phật Có cách nào hóa giải không anh Tôi nghĩ là có Nhưng mà vẫn mong là sự thật không phải như vậy Chứ dính liếu vào thiếu dưới tâm linh thì phức tạp vô cùng Tôi biết rồi Tôi xin phép nha cảm ơn anh Không có gì đâu chỉ về cẩn thận Có gì cần thì cứ qua đây Tôi biết rồi Sẽ khỏi nhà ông ba bà Hưng quay chồng về nhà Lúc này thì ông Tĩnh Đật tỉnh táo, đang ngồi phi phiêu điếu thuốc. Nhớ lại cái hành động kỳ dị của chồng vào đêm qua, bà vẫn còn tức giận sống lưng. Nhưng là nghĩ đến việc của ông Tĩnh lúc ấy bị chi phối bởi thiên lực tâm linh, thế nên bà không dám nhìn thẳng vào mắt của ông. Nhưng bà cố gắng trấn tĩnh nào thì ông Tĩnh lại cất tiếng gọi. "Bà lại đây ngồi nói chuyện tôi lát à." Bà hưng bấy giờ liền cựn lại, gương mặt tỏ ra sự bối rối. Bà làm sao đây? Tự Dưng à, xem tôi như người xa lạ không bằng đã. Họ lại đây tức có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Thì cái chuyện của thằng Luân, tôi Tự Dưng nhớ tôi mình có một người bạn ở giới thị xã, cũng lâu lắm rồi không có gặp đâu. Ông ấy thì có muốn đưa con gái nghịch như lờ hơn thằng Luân khoảng 3 4 tuổi gì đó. Tôi định ngày hôm nay tranh thủ còn ba ngày Tết nữa xuống đó chơi. Sanh tiền để xem con bé kia nó có y trùng nhân chưa, nếu mà chưa thì mình chủ động làm mai cho thằng Luân nhà mình mình thấy thế nào. Sợ so rằng bà Hưng nhận thấy giọng nói và cử chỉ của chồng mình, từ chấn an bản thân rồi bà cũng ngồi xuống đối diện. Tôi thấy thế cũng được, thế ông định khi nào đi? Được thì đi luôn bây giờ, bà cứ ở nhà lo nấu nướng rồi cùng ông bà đi, tôi với thằng Luân xuống đó một chuyến. Chứ đi ba người thì hơi đông đúc. viền người ta đón tiếp nữa. Như vậy cũng được, Luân ơi, Luân. Ngay tiếng gọi Luân tự trong phòng bước ra, "Cái chuyện gì vậy mẹ? Mày đưa bố xuống thị xã, ở sông dưới đó làm gì? Ta đi thăm người bạn cũ, trùng Tết với lại là để xem thử con đường cho mày thoát cái kiếp độc thân không. Là sao nữa? Bố mẹ lại định gán ghép mối cho con đi à?" "Đúng vậy, không thể để cho mày tự tìm được. Tên Tì lúng đó thôi thì chấp táu với mẹ mày xuống lỗ, nhanh lên, kia bộ quần áo đang hoàng tương tất đi." Vâng ạ. Sau khi chuẩn bị xong thể luận đạp xe đưa ông Tịnh rời khỏi nhà, chỉ còn một mình Bảng Hương lúc này tiếp tục đứng trước những bàn thờ tổ tiên mặt thấp hương. Mấy cái tấm bản thờ tiếp bị xin màu, nhưng giờ muốn khắc phục thì bà chẳng biết làm sao, có chăng là chờ ra riêng mà đem đi tiệm cho người ta sửa lại. Thả mấy nén hương trên tay bà lâm râm, cầu cầu xin đông bàn tổ tiên, nếu mọi người con linh thiêng tiếp phù hộ cho chồng con mạnh khỏe. cái ý muốn của Phật, ông ấy thì cũng thương tình nhẹ tay. Trương hết kỳ thập phương ở nhà sông Tiểu Bà Hưng quyết định lên chùa Hàm Minh, trên đường đi bà còn ghé vào chợ mua ít trái cây bánh trái cùng vàng mã. Khi lên đến nơi cảnh chùa hôm nay thì không thể đông đúc với sáng mùng 1, nhưng vẫn nào vẫn có khoảng hơn 20 người. Lần này bà Hưng không vào chính điện mà tiến tới cấp đa, có đang đứng bảy trái cây thì một bóng người bước tới. "Này bà chị ơi," Bà chị làm gì đấy? Bà Hưng nhanh chóng nhận ra đây là hình như người đàn ông mặc áo nam đã có lời qua tiếng lại với chồng mình vào hôm bùng một. Thế là bà liền nhanh chóng đi đến đáp. Chào, chào ông, tôi đang định thắp hương dâng chút lễ ấy mà. Dâng lễ gì ở đây chứ? Cậu muốn dâng lễ thì vào bên trong đi, chứ ở dưới cây đa này làm gì có bàn thờ ở đâu. Nhưng mà tôi cảnh chủ thành tình Đừng làm mấy cái chuyện này dù người ta thấy là mê tín dị đoan nói với chính quyền. Chỗ này đông đúc như vậy rất khó để quản lý. Nhưng mà tôi có lý do mới được với vài thấp cúng ở đây. Đi lo là gì? Bà nói tôi nghe. Nếu hợp lý tôi có thể du di. Chứ nếu như không thì tôi sẽ vào trong nó với sự chủ trì và các thầy. Họ chắc chắn không đồng ý đâu. Bà Hương liền thở dài. Thôi được rồi. Tôi cũng không muốn giấu giếm gì ông anh. Tôi tới đây chẳng qua là tạ lỗi thay cho chồng. Chồng bà là ai? Chồng bà là ai? chắc ông ảnh quên, nhưng mà chúng tôi là cái người hôm sáng bụng một cô bé cảnh cây đa qua lại tính với ông đó. À, tôi nhớ rồi, hóa ra là ông ấy à. Bây giờ bà mang bánh trái đến cúng thế này, chắc chồng bà sẽ để chuyện rồi chứ. Dạ vâng đúng như vậy. Thế sợ ông ấy bị vong của người ta quở phạt. Phun có câu là cơ thở cơ thiêng cơ kiêng con lành, chứ cũng đã đỡ. Tôi xin phép thêm một chút tôi xin lỗi các vị quất mày quất mặt ở đây. Thì ra là như vậy, nhưng mà không có được tung kiến ở đây. Bà mau vào trong chùa thắp hương ở bàn thờ Phật cầu xin cho chồng mình đi, sau đó thì về. Nhưng mà, tôi nói sao thì nghe vậy, bà đừng có gây thêm rắc rối, cho bà hôm trước đồ phiền nhiễu rồi. Trước thay đổi không mấy hỏi nhã của đối phương, bà Hương không còn cách nào khăn thở dài. Bà mang đồ lễ vào trong tránh điện thắp Phật xong, bà quay trở ra thì người đàn ông kia đang nếp một đoạn di kém gai, dạo luôn vận gốc đa này. Chắc có lẽ ông ta không muốn bất cứ ai mạo phạm đến gốc đa thêm lần nữa. chịu hoàn cảnh mình trở về bà hưng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi về chuyện của chồng. Khi bà bắt tay vào nấu cơm cúng. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến gần xế chiều việc cúng kiến cũng đã xong. Vậy mà chưa thấy chồng và con trai đâu, cứ nghĩ chắc là ngay bên lâu ngày chữ gặp, phải là chuyện mai mối có khả thi cho nên mới ở lâu như vậy. Thế nhưng rồi còn đang định lấy lòng bàn để đồ ăn lại thì từ bên ngoài bỗng nghe tiếng gọi với giọng điệu có phần hớt hải. "Mẹ ơi mẹ, có chuyện gì vậy, làm gì hớt hải một coi một cái nhẽ nhại thế? Có chuyện gì mẹ?" "Chuyện gì? Các con không thấy bố đâu cả." "Là sao? Mày chẳng phải đi với ông ấy?" "Vâng, nhưng mà là con đi với bố, gặp rồi nói chuyện xong xuôi. Trên đường về lúc ngang qua chợ thì bố bảo con ngừng xe, bố bước vào bên trong. Con tưởng đâu là bố muốn mua đồ đạc gì nên cứ đứng ở ngoài chờ. Nhưng mà chờ gần nửa giờ đồng hồ con trả thấy" Sơ rụt quá con đi vào trông tìm, từ hơn 2 giờ chiều đến bây giờ con không thấy bố đâu. Mày nói thật hả con? Thật mà, con không biết bố đâu cả. Con gần như là lục tung khắp chợ, hỏi hết người này người khác nhìn chẳng ai biết cả, con lo quá mày. Không cần nói thẳng ra thì bà ngân cũng biết sự lo lắng của con trai. Trời thì sắp tối nhất đâu ông tỉnh lại đổi cân tính nết, giờ con lặc nữa thì biết chuyện gì xảy ra. Hay mẹ con còn đang hoang mang tìm từ bên ngoài ông bà hàng xóm xuất hiện. Thị Hương ơi, thằng Luân, có chuyện gì mà trông hai người sắc mặt khó coi vậy? Anh Ba, anh làm ơn giúp tôi. Có chuyện gì? Anh Thịnh lên cơn à? Chồng tôi bị lạc rồi. Lạc là sao? Anh Thịnh ơ phải chờ con đâu mà lạc? Nên thuật lại sự việc vừa rồi cho ông Ba nghe, giờ đây ông mới thực sự cảm thấy lo. Trời càng lúc càng tối thì cứ ngồi chờ đợi như vậy không phải cách. Ông Ba liền đề xuất một phương án. Thế bây giờ tôi về nhà cùng với con trai tôi đi tìm anh Thịnh ở hướng bắc, chỉ với thằng Luân đi theo hướng nam, chuẩn ta chia nhau ra. Tôi nghĩ cứ cho là anh ấy đi lạc đường thì ít nhất cũng phải có người trông thấy, mà không còn nhiều thời gian đâu ta bắt đầu đi. Luân gật gù cứ như vậy bốn người chưa ra tìm các ngóc ngách, nhanh chuẩn tới hơn 8 giờ tối thì họ thất thểu trở về. Bà Hưng lúc này lo lắng là bởi vì chẳng có chút tin tức nào của chồng. Cả mắt của bà lúc này ngân ngấn đỏ. Bản Liên Tụng chắp tay lại hướng lên trời. Cầu cầu xin thần Phật phù hộ cho chồng con, chồng ấy đừng có xảy ra chuyện gì. Cầu xin nguyện đánh đổi cả tuổi thọ của con để lấy sự bình an. Không biết cái lời cầu khẩn này của bà có phải đã được trời xanh nghe thấy hay không, mà chỉ đợi chừng nửa giờ, một cái bóng người quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Từng hàng rào rồi đến đến ngừng lại trước cổng nhà. Bố, bố. Ơi. Đúng thần là ông Tình đã về. Luân vừa reo lên vừa chạy ra, tiểu sao Lâm Bá Hưng và ông Bàng hàng xóm. "Đến chứng mắt ba người ông tình tỏ ra chẳng có chuyện gì, ông cậu mày ngất nằm. Có chuyện gì mọi người tập trung ở đây, trời tối rồi không nong vào nhà, xương xuống ốm đau dần đó." "Ông ơ không làm sao chứ?" Vừa nói bà Hưng vừa kiểm tra khắp chân tay mặt mũi của chồng, Luân thì không quen hỏi. "Bố đi đâu vậy? Độc Tri Bố bỏ con ngừng xe bố chở chung chợ đó." "Bố có biết khi mà bố không thấy giờ ra?" Còn lo lắng thế nào không? Có cái gì mà lo Ta gặp người bạn cũ đứng nói chuyện hơi lâu nữa Người ấy mời tao về nhà ngồi đàm đạo Vì lâu ngày chưa có gặp nên có nhiều chuyện chút Mà bà này Tôi đói rồi bà dọn cơm cho tôi ăn đi Tôi... Bà Hương bối bố rối lắm Nhưng nói gì thì bà không thể từ chối chồng cô mình được Nhưng lúc ông tính đã đi vào trong nhà bà quay sang Anh ba ơi Hay là anh ở lại dùng cơm với nhà tôi luôn đưa được không? Sơn Tiên cô gì anh anh anh anh xem thử chồng tôi. Ờ vậy không được. Một lát sau mâm cơm được dọn lên, bà Hương có chút bất ngờ khi thấy chồng mình ăn uống khá bình thường, thậm chí chẳng có chút nào gọi là sợ sảng như những bữa trước. Ông bà cũng chẳng thấy có gì lạ. Nhưng rồi khi mà sự an tâm còn chưa kịp manh nha, xuất hiện trong đầu thì bất ngờ. Ông Thành lật úp cái bát cơm đang ăn giờ xuống mặt bàn, cú đập mạnh khiến cho cái bát nứt vỡ. mảnh vỡ của nó găm vào bàn tay của ông tóe cả máu. "Trời đất ơi, ông làm cái gì thế?" Bà Hưng vừa luân bố rối vô cùng, còn ông Ba thì giờ đây ông đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của người hàng xóm. Âu Thành chẳng mấy may để tâm vết thương trong lòng bàn tay, áo chỉ mặt tất cả mọi người miệng lẩm bẩm. "Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa." Nói rồi ông lấy một mảnh vỡ dơ linh tuân nhắm cổ của mình. cô mày luân vợ ông ba kịp phản ứng, cả hai người lao tới chụp tay của ông. "Bố, dừng lại đi cô xin bố đó." Ông Thịnh trợn trừng mắt rủi gắt. "Ai là bố của mày? Ta không phải bố của mày, cút hết đi, tớ lúc rồi, tớ lúc tao phải chít." Cả bà Hương Luân vợ ông ba cố gắng lắm mới lấy được mảnh vỡ của chiếc bát ra khỏi tay của ông Thịnh. Thấy cái như vậy không ổn, ông Ba liền bảo, "Chị Hương, chị với thằng Luân kiếm sự gì thử cho anh ấy đi." Từ từ sang đây có việc, anh đi đâu? Tôi đi tìm người giúp chị yên tâm. Giờ cứ tạm thời cho anh ấy lại, đừng để cho anh ấy tự làm hại bản thân. Tôi biết rồi, anh cố gắng giúp gia đình tôi. Sau khi chói ông Thịnh đến ghế xong, ông bà nhanh chóng rời đi. Giờ đây chỉ còn hai mẹ con của bà Hương. Ông Thịnh tuy bị chói nhưng đên tục cào rú mắng chửi bằng những thứ ngôn tử hết sức thậm tệ. Bà Hương nghe chồng mắng chửi thì càng khóc to, bà quỳ xuống chấp tay lại. Nam Mô A-di-đà Phật có công biết để lợi vi khuất mày khuất mặt nào. Nhưng nếu chồng con vô tình mạo phạm xin hãy tha thứ cho ông ấy. Tha cái gì? Ta phải đưa cái thằng ranh này theo, nó sắp tới số rồi. Thẩm chí luận sở Tư đang chi phối bố mình tự cắn lưỡi, thế là anh nhanh chóng đến một chiếc ghế nhất luôn vào trông miệng của ông. Nếu như có người nào không biết đấu được câu chuyện, vô tình nhìn thấy lại tưởng hai mẹ con của anh đang ngực dãi người đàn ông tội nghiệp này. Cái như vậy chờ chừng một giờ đồng hồ sau Cuối cùng ông bà cũng quay trở lại Đi cùng ông lúc này là người phụ nữ trung niên Bà ta trang điểm khá đậm Máy tóc thì quấn đầy ống lô Miệng phì phèo điếu thuốc Chồng cốt cách cũng không rõ là người bình thường Bà Hương tò mò Anh ba đây là Xin sì giới thiệu với bà đây là thầy Ngọc Bà ấy là bà con với tôi Nổi tiếng trong chuyện tâm linh ở thành phố Không may mà dịp này bái về quê phía ngoài Cho nên tôi mới chạy sang nhà đỡ Vâng "Phải thầy ơi, thầy làm ơn giúp chồng tôi." Bà thầy tin ngầm dư tây dở nghiu trong bà Hương im lặng, tiếp đến bước tới gần ông Thịnh. Thằng với vẻ hung hăng ban nãy thì ông Thịnh giật đây, như thể sợ người phụ nữ này. Ông cố gắng giật lùi lại không được, vì tây chân đã bị chói chặt trên ghế. Bà thầy ngồm các một cái ghế nhỏ khác ngồi xuống đối diện. Chỉ là một cái nhánh cây, hà tất gì phải làm vậy ám hại người ta tí mức thế? Tâu hỏi vừa dứt thì bà công đưa tay thao tấm rẽ trên miệng của ông Thịnh, vừa thao xong lập tức một tràng cười ré lên. "Chỉ là một nhánh cây thôi sao? Thế thì cái đống nước tiểu của nó lên mặt liền mỗi ta thì sao? Mày không biết thì tốt nhất ngậm mồm lại, để không phải là chuyện của mày cốt đi." Bà Thịnh ngẩng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình mà nhìn về phía những người còn lại giở hỏi. "Coi thần ông Thịnh này chỉ bé một nhánh cây khâm." Vâng thưa đúng. Bà gật gật đầu xác nhận. Cẩn đông ba ẩm mư vì nó gì thì nói, à cũng chỉ nghe kể lại mà thôi." Bà Hưng khẳng định một lần nữa. "Thưa thầy, tôi có thể chắc chắn là buổi sáng hôm ấy ở Trình chủ Đông năm. Vậy thì làm sao chồng tôi có thể làm những kịch chuyện bất kính như vậy, như là tiểu tiện trên đó, liệu có sự nhầm lẫn nào không?" Bà thầy ngâm nhìn về phía ông Tịnh lắc đầu. "Khẩm, đến trước tôi thì chẳng cái vong nào nói dối được. Giờ thôi không để mất thời gian." cái gì cực kỳ dân đi tôi sẽ tìm cách giải quyết. Ban đầu ông Tình có vẻ không mấy hợp tác, nhưng chỉ cần một cái bất ấn của bà Tình ngập, ông nhanh chóng mở lời duyệt kiện lại đầu đi cầu chuyện. Thời gian đúng buổi sáng hôm bụng một tí ông Tình chỉ mệt cảnh đa, nhưng đáng nói hơn hết là buổi buổi tối, sau khi ngồi nhậu ở nhà ông Ba xong, trên đường về ông vẫn cay cú cái chuyện lúc sáng, cho nên quay đầu đổi hướng đi về chùa Hàm Minh. Lúc này ở trong chùa Khám Vắng, toàn bộ sư sãi cũng như tăng ni Phật tử đều tập trung trong chánh điện để nghe kinh kệ. Thế là sẵn cơn bực dọc trong người, ông nhắm thẳng ngưng cây đa rủ tiểu tiện đến đó. Không những vậy, tiểu xong ông còn buông những lời lẽ thóa mạ. "Đâu, ma quỷ đâu? Cho mày hiện lên cho ta xem nào hiện lên." Cái hành động này của ông lúc đó khiến nhiều những vong linh tỏ ra bất bình, nhưng họ cũng chỉ thêu ông về tới cẩm. Chỉ duy nhất là một cái vòng bám theo và theo ông vào bên trong. Đang nói hơn hết đây là vong nhi. Chưa dừng lại ở đó nguồn gốc của vong này không phải có từ lâu mà chỉ là vài tháng đổ nại đây. Sở thần được tiết lộ cái vong nhi này có mối quan hệ với người đàn ông mặc áo lam trong chùa. Hay nói đúng hơn để chứng đắc chấu hoại của ông. Ngài đàn ông này cứ muốn đứa con gái độ tuổi cập kê cô đã có người yêu. Nhưng vì gia cảnh của người này không được tốt. cho nên cô bị bố mình ngăn lại. Do vậy hai bên vẫn cố gắng hòa lại với nhau. Đến đến việc cô gái có thai ngoài ý muốn, ban đầu cô còn có ý định dùng thai để xin bố mình cho cả hai đến được với nhau. Nhưng người đàn ông ấy đâu chấp nhận. Ông ta nhận tầm chức thúc con gái của mình dưới được cô đi phá thai. Bảo thai hơn 4 tháng đã thành hình nhưng mà cũng bị tận nhận lấy ra khỏi bụng của người mẹ. Sau khi thực hiện truyền tăng tận đưng tâm người đàn ông kia mang bảo tên đứa bé vào trong một chiếc túi, đem chôn dưới gốc đa trong chùa. Lại nói về hồn ma của đứa bé, sau khi nhập vào người ông thịnh thì bỗng độn hít những sự oán thán trong lòng, dần đến việc nó muốn quẩy phá. Cần vào chiều hôm nay trong lúc rảo về cô đi ngang qua chợ, nó vô tình trông thích cô con gái của người đàn ông kia, cũng chính là mẹ của nó, cho nên nó mới ngừng lại bám theo cô về đến tận nhà. Sự thần cuối cùng được sáng tỏ, Bà Hưng lúc này bắt đầu qua những luồng cảm xúc khó tả. Một phần bà cảm thấy sợ hãi sức mạnh của thịt dục tâm linh, phần nữa bà cảm thương cho đứa bé tội nghiệp chưa kịp thấy ánh mặt trời đã phải chấm dứt sự sống. Cũng chỉ vì sự ích kỷ của người lớn. Bà tay ngâm thì đứng dậy thắp một nén hương bước tới, bà hu hô, hô vào không khí như thể đang vẽ thần chú gì đó. Xong rồi bà nói bằng cái giọng ôn hòa. "Trần Công đạn lỡ, đừng nên đem lòng hận thù dứt khó siêu thoát." Bây giờ nghe lời của ta, theo ta về tu tập cho đến ngày đầu thai kiếp khác. Ông Thịnh, tôi có lỗi lầm thật nhưng không đáng phải trả bằng mạng sống của mình." Cái vòng nhi nhập vào người ông Thịnh lúc này oà khắp nức nở, bà hường thấy như vậy bước tới, bà nắm bàn tay của ông rồi tự đầu vỗ vai. "Con à, con đừng khóc. Bà xin thề tội nghiệp cho con, nếu được con nãy xuất khỏi người chồng của bác, bà hứa tường xuyên nhăn khói cho con." Thịnh Ngọc ca Tôi đang định mang cái bào thai của nó đi trôn cất đàng hoàng Sự hương khó như vậy có được không? Chứ tự nghĩ gia đình chứ chắc họ đã muốn nhận điều đó Được Bạn làm như vậy càng tốt Tích thêm phức đức Nhưng mà linh hồn của nó tốt nhất nên theo tôi để tu tập Chứ lang thang vất vững như vậy Sẽ bị những vòng linh khắc lôi kéo Sẽ dễ xa đà vào con đường trở thành ngạ quỷ Mãi mãi cầm được siêu sinh Dạ vâng Mọi sự tôi xin nhờ thầy Này đến đây thì Bà ngầm lấy từ trong túi của mình ra một lá bùa Miệng lâm dâm đập thần chú Sau khi bà nhét lá bùa vào trong miệng của ông Thịnh Cả người ông giật lên mấy cái Sau đó ngài mắt ông mở bừng ra Tỉnh táo trở lại ông ú ớ Tôi đang ở đâu đây Bà ấy có chuyện gì Ông không nhớ sao Tôi không biết Đã một lần nữa câu chuyện đừng bằng hưng thuật lại Ông Thịnh lúc này không muốn tin cũng không được Ông nói với cái giọng run dày chờ đất đợi ai mà con à. Thôi tụi chữa rồi sau này tôi không dám động chạm đến những chuyện như vậy. Và đúng thật là sau khi đi mấy thì ông tỉnh trở lại bình thường. Tuy nhiên người có hơi mệt. Ngoài ra ông cùng vị vợ mình lên chùa thử chuyện với sư chủ trì, rồi nhờ sư thầy đào lấy cái bảo thai chôn cất sâu khuôn viên của chùa. Lại nói về cái người đàn ông mặc áo lam, không biết đã có chuyện gì với ông ta mà sau đó không thấy ông ta đến chùa lần nào. Bản đi một thời gian ông tình mới được hay tin, ngài đấng đông này lâm trọng bệnh. Chỉ 2 tháng sau là đã qua đời. Còn người con gái vì cú sốc thì bị phá bỏ đi mất đứa con, cũng bỏ đi biệt xứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.